em nhắc lại là em không có đi đâu cả. Chị Hà đưa em về đây, em cứ ở đây. Chỉ khi nào một chút cương em bên làng Phùng gọi về, em mới về. Gia đình em ở giờ đâu còn. Nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net